chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với ca em sư đình duy quý vị cùng các bạn thân mến ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với đình duy theo dõi tiếp diễn biến của tập tiếp theo tác phẩm truyện kỳ thiên bảo vật của tác giả bùi ngọc phúc hôm nay đã là tập hai mươi rồi chúng ta vẫn chưa nhìn thấy kho báu kỳ thiên bảo vật chưa biết cái hình thù của cái kho báu thứ ba của dòng họ vi nó ra sao à, tác phẩm kỳ thiên bảo vật Khi chúng ta theo dõi, không biết quý vị khán giả có thấy giống như Đình Duy hay không? Nó hơi khác so với các tác phẩm khác là tác giả Bùi Ngọc Phúc có thể đan xen ở bối cảnh hiện tại và quá khứ. Tuy nhiên ở Kỳ Thiên Bảo Vật chúng ta được theo dõi xuôi dòng lịch sử từ khi Vua Lê Chú Trịnh cho tới à, khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta đọc tuyên ngôn độc lập và đất nước của chúng ta trải qua một nạn đói năm 45. Sau đó thì à, giặc Pháp vẫn đang còn đô hộ. À, song song cùng với đó chính là những biến thiên của dòng họ Vi trải qua rất nhiều đời và đây cũng là một tác phẩm có thể nói là rất là ghi công của tác giả Bùi Ngọc Phúc mà cho tới hiện tại tác giả vẫn chưa kết thúc vẫn đang trong quá trình sáng tác à, rất mong quý vị các đánh giả à, tiếp tục ủng hộ kênh à, ủng hộ Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc à, có một số quý vị các đánh giả có hỏi à, lại cái số tài khoản để có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy cũng như tác giả Bùi Ngọc Phúc thì Đình Duy xin phép Đừng để lại cái số tài khoản của mình ở góc phải của màn hình để quý vị khán giả có thể dễ dàng ủng hộ. Rất cảm ơn sự yêu mến ủng hộ của quý vị khán giả cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho kênh và cho MC Đình Duy. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta đến với tập 20 Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Ngôi từ đường họ Đinh, treo đèn lồng đỏ, có gắn chữ hỷ, lâu lắm rồi. Những cánh cửa bức bàn và hai cánh cổng mới được mở toang đón khách. Cổ nhân cùng con dâu đã thu xếp chu đáo. Tất cả chỉ đợi đôi uyên ương từ Hà Nội về thắp hương kính cáo tổ tiên. Dù đã sinh được con trai là người nối dõi, nhưng thời buổi chiến tranh không nói trước được điều gì. bà cử nghĩa đành nuốt nước mắt vào trong để chọn vợ lẽ cho chồng khi con xe ô tô Reno dừng lại trước cổng một bánh pháo sẵn được người phụ nữ giúp việc đốt ông cử nghĩa mặc áo dài đội khăn xếp đi bên cạnh tân nương mặc áo dài màu mận chín bước vào gian từ đường lúc này cụ nhân mặc phẩm phục triều đình có đeo thẻ bài ngà đón người con dâu mới mọi thủ tục diễn ra nhanh gọn Đám chức dịch của làng Cùng một vài người họ hàng bên ngoài tới dự, Cả chủ lẫn khách gói gọn Trong năm mâm cỗ Trong thời buổi chiến tranh Mọi người chẳng thiết tha mâm cao cỗ đầy Chứ kể đây là cưới vợ lễ Không cần quá vô trương. Sống trong tù ba ngày Với nhiều nỗi niềm chất chứa Ông cử nghĩa muốn nghỉ ngơi Nhưng ngày cưới đã định chẳng thể lùi được Trong bữa cố với đồ món truyền thống Ông cử nghĩa thầm cảm ơn vợ chu đáo Dù cưới dịp sát Tết tân đường vẫn có đủ kiềng vàng đeo cổ vòng ngọc đeo tay và đôi nụ gắn hai bên tai chưa kể trước nhẫn hai đồng cân vàng đeo ở ngón áp út do cần người sinh con đẻ cái việc mua năng hộ đối không quá khắt khe người vợ lẽ xuất thân là thợ thêu khiến ông hài lòng như vậy với nghề buôn bán tơ lụa vài vóc của người vợ cả người vợ lẽ sẽ không bỡ ngỡ và nắm bắt nhanh khi những vị khách cuối cùng ra về Trong ngôi tử đường chỉ còn lại bốn người. Cô nhân điềm đạm giới thiệu sơ qua về dòng họ với người con dâu mới. Cô không quên nhắc sẽ sớm thu xếp tới thăm và cảm ơn phụ mẫu của con dâu. Bữa cơm chiều không phải thổi nấu, hạ mâm cỗ trên bàn thờ xuống. Bà Cử Nghĩa cùng người vợ lẽ của chồng đi hâm nóng thức ăn. Sau khi dùng bữa, xe ô tô rời làng đơ thao chờ theo bà Cử Nghĩa. trong bà cùng người vợ lẽ ở lại ngôi tử đường khoảng một tuần. bâng gì buồn hơn khi tự tay mua và giải chiếu cối, tôi có in chữ song hỷ lên tấm phàn ngay ở gian nhà ngang. chưa kể đôi gối được lồng vỏ thêu những bông hoa hồng đặt mua trên phố Hàng Trống. Trở về ngôi nhà trên phố Hàng Cân, bà nhắc cô bé giúp việc chốt cửa đi ngủ sớm. Nhưng khi buông màn trên tầng hai, bà hiểu đêm nay vô cùng khó ngủ. Dẫu biết đời người con gái như hạt mưa xa. quả thực bà không ngờ mình phải trung trọng với người khác. Khi đổ lỗi tại chiến tranh, đó là cách để mọi người tránh nhìn vào thực tại. Bà chỉ mong con trai bình an trở về, những việc khác chẳng còn quan trọng. Dù đã tắt đèn, nhắm mắt, âm thanh ngoài phố bọng lại vẫn nghe rõ. Khóa tạm chiếc áo len, bà cử nghĩa mở tủ kính lấy chai rượu của chồng, sau đó rót ra cốc, rồi ngửa cổ uống cạn. có như vậy bà sẽ ngon giấc đến sáng không mộng mị. còn chưa để một tuần nữa sẽ bước sang năm mới tự nhiên bà thấy lòng mình lạnh lẽo hơn cả thời tiết của đêm đông lúc này hai câu thơ của nữ sĩ hồ xuân hương như văng vẳng bên tai chém cha cái kiếp chồng chung kẻ đắp chân bông kẻ lạnh lùng ngồi trên xe cam nhông từ hà nội tới khảo bàn tâm trạng của bầu trung vừa lo lắng vừa hồi hộp. Lo lắng bởi trong lần đầu bới tìm kỳ thiên bảo vật lần trước một người trong đoàn bị con chân khổng lồ xiết cho thịt nát xương tan rồi nuốt trừng. Tuy nhiên lần này gã vững tâm đi cùng có đám lính lê dương với đầy đủ vũ khí. Nếu con chân thứ hai xuất hiện nó sẽ bị giết ngay bởi những loạt đạn. Để có được sự chấp thuận của tránh mật thám Gã không nói đây là bảo vật Của dòng họ vi Gã bịa ra câu chuyện tại nơi đó nghi Có chôn vàng của Việt Minh Dẫu sao vùng rừng núi và động khảo bàn Giờ là nơi quân Pháp chiếm giữ Việt Minh chắc bị đẩy lùi mãi Tận Điện Biên, Lai Châu và Sơn La Đó là gã nghĩ như vậy Hai chuyến đi với thân phận khác nhau Mục đích không hề thay đổi Vì số lượng vàng quá lớn Chưa từng biết kỳ tên bảo vật như nào Qua những gì trong ngôi sách cổ thuật lại Gã áng chừng nó là số vàng còn nhiều hơn quốc khố Của vương triều nhà Nguyễn Thời vua Bảo Đại chưa đọc chiếu thoái vị Năm xưa khi dẫn thân vào con đường cách mạng Gã mong công thành danh thoại Cuộc đời vốn chẳng như mơ Gã bất mãn trong lòng khi lẹt đẹt mãi Ở chân tổ trường Nhiều người tham gia cùng thời gian Họ được giao chức vụ quan trọng Với gã đó là điều bất công Khi được chàng trai trẻ Đinh Vân Lễ Kể về kho báu của tổ tiên Gã như chết đối với vài cọc Nên muốn ghi dấu ấn bằng việc vô tiền khoáng hậu Tự mình cầm súng dẫn người vào Hà Đông Có trong tay cuốn sổ là thành công bước đầu Khi mấy ông nhà hổ nho trên phố hàng quạt dịch xong Gã dẫn đoàn cán bộ tới khảo bàn Chính thức khai quật nền ngôi miếu cổ Biểu chung thở dài nghĩ Giá kể không có một người Bị con chân nuốt Gã sẽ chẳng bị cấp trên kỷ luật Và chuyển về Bắc Ninh làm trong nhà máy Khi người Pháp cùng Việt Minh nổ súng, rồi nhận được lệnh tháo dỡ máy móc chuyển lên Việt Bắc. Trong giây phút sinh tử, gã quyết định ở lại vì chẳng muốn làm anh công nhân lấm lem dầu mỡ. Biết con đường thăng tiến của mình chẳng còn, gã chọn cách dinh tê về Hà Nội để làm việc cho người Pháp. Xe cầm nhông dừng lại nơi bìa rừng, biểu trung cùng đám lính Pháp hành quân vào. Nơi đây ô tô chẳng thể chạy trên con đường nhỏ gập ghềnh. gã chắc lần này sẽ thành công và moi được số vàng. Sự tự tin không phải thiếu thực tế Thay vì dùng sức người đào bới Những khối thuốc nổ sẽ được nhồi xuống Nó công phá Khiến chẳng phiến đá hay cờ hầm bí mật chịu được Chẳng còn sự đoán tiếp nồng hậu Vừa tháng thế bóng đám lính Lê Dương Người già trẻ con đã rất trâu bò Xách lồng gà bò trốn vào rừng Khiến những ngôi nhà sàn vắng bóng người Bực mình về sự chống đối của dân bản Nó giống như tiêu thổ kháng chiến tay quan ba pháp ra lệnh phóng hỏa đốt sạch những ngôi nhà sàn theo y đó là chỗ việt minh tụ họp để lại một ngôi nhà duy nhất làm chỗ nghỉ từ quân đến lính khui đồ hộp ăn trong ánh lửa cháy rừng rực riêng bửu trung thoáng buồn gã chẳng tóm được kẻ nào để sai khiến đi cùng viên quan ba pháp có cái tên dài ngoằng là xác lơ jacques Men. đôi lúc bửu trung khó chịu Gã thấy viên quan ba luôn tự hào, khoe, mình từng được tặng ngũ đẳng bắt đầu bội tinh. Thậm chí dù chuyến này đi, do cuốn sách cổ gã chiếm được từ nhà họ Đinh. Viên quan ba vẫn coi gã như một tên chỉ điểm hạng xoàng. Qua sông phải lụy đỏ, tạm thời nhẫn nhịn vì phải trông cậy vào viên quan ba trong việc sai khiến đám lính. Biểu trung chỉ mong khi tìm được món bảo vật, lúc đó biết đâu ngài tránh sở mật thám sẽ đề nghị ngài xanh đại diện chính phủ Pháp tặng bề đay bắt đầu bội tinh cho gã. khi chẳng có cơ hội thăng tiến gã hy vọng nhờ cuốn sách cổ sẽ đổi đời do vậy thay vì báo cáo tránh mật thám về kỳ thiên bảo vật của dòng họ vi ngày trước gã tự vẽ thành câu chuyện nơi giấu vàng của việt minh Chàng vội đến ngôi miếu đổ nát sau khi một tên lính lê dương nổ súng bắn chết hai con dê của dân bản không kịp dắt đi đám lính ném chúng vào đống tro tàn của ngôi nhà sàn vừa bị đốt cháy đợi khi con dê chín vàng chúng đem ra suối mổ bụng vứt toàn bộ nội tạng sau đó dùng một thanh sắt xiên dọc thân rồi thui chín món dây nướng dù không có gia vị khi những tên lính pháp dùng rau găm xèo thịt ăn ít ra vẫn ngon hơn là ăn đồ hộp truyền miên biết mình chẳng thể dục được để tỏ ra hòa đồng và thân thiện biểu trung cầm rau xèo thịt dây ăn và nốc chén rượu mạnh do tên lính pháp rót từ bi đông ra mời khi tụi lính say rượu bọn chúng có thể nổ súng giết người hay đốt nhà nhưng ở nơi héo hút này mọi ngôi nhà đã bị đốt chắc chốt nữa khi ngấm rượu khu rừng trám trước mặt sẽ bị phóng hỏa đã chọn theo pháp gã vẫn thấy lạc lõng trước đám lính da trắng da đen đâm lao phải theo lao do chẳng thể quay đầu nên chỉ có thể tiến về phía trước nửa đêm không thể ngủ được do tiếng ngáy như bò rống của đám lính pháp biểu chung lưỡng trứng bước ra chỗ hai tên lính canh gác để ngồi hút thuốc mong trời mau sáng trong lúc gã tỉnh như sáo hai tên lính ôm súng gà gật giá như có bộ đội Việt Minh ở đây Chúng sẽ bị tiêu diệt trước tiên Nửa đêm trời lạnh bút vì sương muối Ngẫm thấy còn chục ngày nữa Sẽ bước sang năm mậu Tý 1948 Bầu trung mong sớm đào được kỳ thiên bảo vật Khi đó gã nhận phần thưởng cùng mề đây Rồi quay về Huế ăn tết Với gia đình bên dòng hương giang Sinh ra trong thời kỳ Triều đại nhà Nguyễn đã nhúm màu hoàng hôn Dẫu còn vô cháu chúa Giờ phải tự thân vận động nương theo thời thế Ném cành củi khô vào đám lửa cho ấm Biểu Trung đưa hai tay ra chuẩy Gã nhớ đến lúc còn ở Huế Những đêm trông nồi bánh khi cái Tết cận kề Luôn mang nhiều xúc cảm Trong đêm khuya lạnh giá Tên lính Lê Dương ngồi nhắm mắt Nhưng miệng ư ử hát Một bài dân ca xứ Ma Rốc Quê của Y Tự dưng Biểu Trung nhớ đến điệu Nam Bình nơi quê nhà Không có tiếng gà rừng gáy Buổi sáng bắt đầu bằng việc Đám lính Pháp bắt được hai dân bản chắc họ về tìm đàn dê thất lạc và nghĩ đám lính đã rời đi quan bà Schaller Zanklaimen tra cả một hồi khốn nỗi họ chẳng nói được tiếng kinh còn biểu chung không biết tiếng dân tộc để dịch lại bực mình vì không khai thác được viên quan bà sai Meksalu một hồi sau đó bảo lính trói hai người dân bản bắt đi trước để dẫn đường tới miếu viên thần chắc sợ viện minh đào hầm trông hay cài mìn nên cẩn thận không thừa thấy nền ngôi miếu cổ đã bị lấp đất hoàn thổ như trước vừa trung rúi vào tay hai người dân bản quốc xẻng rồi bắt họ đào đất chẳng nhớ rõ hai người này đã từng giúp đoàn cán bộ do mình dẫn đầu lần trước hay không với gã điều đó đâu còn quan trọng đứng vì phèo điếu thuốc cho đỡ lạnh bất ngờ ngay sau lưng vang lên tiếng súng nổ kèm theo đó là tiếng chửi mẹc xà lục cô song của quan ba sắc lơ quay lại thấy hai người dân bản nằm chết úp mặt xuống đất gã đoán do họ đào quá chậm viên quan ba sốt ruột nên bắn chết cả hai cho giành nợ bốn hố sâu được nhồi bộc phá đám lính thực hiện chính xác và nhanh gọn sau đó tất cả lùi ra sau những cây chám cổ thụ cả khu rừng bị những tiếng nổ đinh tai nhức óc phá tan sự yên tĩnh đám chim đậu trên cành cây đồng loạt vỗ cánh bay đi dường như muôn thú trên rừng được phen tán loạn chưa hài lòng với kết quả thuốc nổ được nhồi tiếp lần nữa lần này những ngôi mộ chịu chung số phận khi nhìn thấy cửa gian mật thất xây bằng gạch bồ lộ diện viên quan ba quay sang nói với biểu trung Sứ an nam chúng mày khoái nhất vàng bạc và quan tài của người chết như vậy khiến mấy bộ xương khô chẳng được ăn giấc ngàn năm theo hướng tay của tên quan ba biểu trung thấy vương vãi trên nền đất các mảnh xương khô chúng bị văng ra từ những ngôi mộ cổ quanh đó thấy ngay dưới chân có một sọ người nứt toác gã cúi xuống nhặt rồi hướng về phía mặt trời ngắm nghía không giống những bộ hài cốt khác sọ người này có màu đen bóng, nhìn chẳng khác nào màu da của tên lính Lê Dương đang đặt mìn phá đường và mật thất. Cuối xuống nhặt thêm được vài đoạn xương ấm chân, cùng màu đen. Biết số xương này khác biệt, gã đưa cái sọ người cho viên quan ba, sau đó giải thích: ngài đem về Pháp bán cho bảo tàng hoặc đấu giá cho người sưu tập. Tôi cam đoan ở xứ này chẳng có cái sọ người thứ hai giống vậy. Dùng hết số thuốc nổ mang theo. Hai cánh cửa bằng những xúc gỗ nguyên khối Cùng mái vòm bị sập Đám lính bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát Để tìm đường vào bên trong Vốn chỉ quen bắn giết Và đốt nhà Giờ phải mang bác như cu ly hầm mò Khiến nhiều kẻ bất mãn ra mặt Sợ đứng lăng sang ở đó Ngồi nhớ bọn lính Lê Dương điên lên Khéo chúng găm cả băng đạn vào người Biểu trung ngó nghiêng những ngôi mộ Bị thuốc nổ phá tan Do các ngôi mộ có từ rất lâu nên sụt lún khi bị thuốc nổ bắn tung bởi vậy xương cốt vương vãi đám những lê dương đá văng khắp nơi khi hai xúc gỗ dùng làm cửa được khiêng ra ngoài dù nằm dưới đất gần hai trăm năm chúng không hề bị hỏng theo thời gian lúc này những ngọn đuốc được đốt lên biểu trung cùng viên quan ba hớn hở bước vào gian mật thất cảm giác như số vàng ẩn mình quá lâu đợi người khiêng đi từ bên ngoài Phải khom người chui qua cổng tò vò chỉ cao hơn một mét. Nhưng khi vào đến bên trong, lại cao và rộng đến không ngờ. Nguyên nhân bởi các bậc cầu thang dẫn xuống phía sâu. Chẳng thấy kỳ thiên bảo vật. chắn ngang trước mặt mọi người là một phiến đá chặn ngang đối. Như vậy phải cần thêm thuốc nổ để mở đường. Áng trừng phía trên đầu là những ngôi mộ. Bầu trung không hiểu người xưa làm sao đặt được phiến đá vào đây. Phiến đá nhận thín không một dòng chữ hay hoa văn. Khi chạm tay vào chẳng hề mát lạnh, thậm chí cảm thấy như ấm lòng như vừa có lửa hơ qua. Sau một hồi vò đầu bút tai, bự trung ruột dài đề nghị viên quân ba cho người tới nơi đóng quân gần nhất của quân Pháp lấy thêm thuốc nổ. Chẳng nhẽ đã tới gần khó báu lại bỏ cuộc. Số lương thực và cơ số đạn mang theo, đủ dùng cho 5 ngày. Còn bà lơ Jean Clement viết vài dòng vào cuốn sổ tay, sau đó xé trang giấy trao cho thuộc hạ. Bà lính đê dương quay ra ngoài quốc lộ. Như vậy ở động khả bàn đêm nay còn bốn lính, một viên quan ba cùng biểu trung thuộc bên sở mật thám. Để đỡ trướng mắt, xác hai người dân bản được ném xuống ngôi mộ gần đó rồi lấp đất qua loa. Đó chính là ngôi mộ bị thuốc nổ làm văng đống xương khắp nơi. Không thuộc mặt chữ nhỏ, biểu trung đọc bản dịch vẫn biết ngày xưa có một bộ cốt khô của gã nông trí hòa được thui đen bóng. Nhưng cũng chính trong cuốn sách đó nói, sau này bộ cốt khô được hòa thiêu thành cho bụi. không nhẽ nó lại mượn bộ cốt khô khác để nhập vào, như vậy thậm vô Lý. Quay lại ngôi nhà sàn, Tự Dương Bầu Trung thấy tiếc, gã thầm trời tội lính Lê Dương cùng thằng quan ba ngu hơn bò. Giá kể lúc phóng hỏa đốt nhà, bọn chúng để lại một hai hai ngôi nhà sàn rất tiện. Đêm xuống không phải sống chen chúc, trước kể nếu Việt Minh phục kích, họ chẳng biết ngôi nhà nào có người. Giờ đây còn duy nhất một nhà sàn, đương nhiên, nếu có bộ đội Việt Minh ập tới, họ chỉ cần tặng quả lựu đạn qua cửa sổ cả đám sẽ thành hồn ma vất vưởng tức thì bữa tối vừa xong mặc cho đám lính lê dương nốc rượu bầu trung bước ra ngoài vì không muốn cá mẻ một lứa riêng viên con ba uống ít hơn hiện đang ngồi bên ngọn đèn viết nhật ký theo thói quen không dám ra bờ suối vì sợ oan hồn vất vưởng trong cái lạnh tê tái của những ngày cuối năm bầu trung đứng hút thuốc cạnh gã lính canh đang co do bên đống lửa dù đêm lạnh giá khiến nhiệt độ giảm sâu viên quan ba vẫn cắt cờ lính thay viên nhau bác dúng đứng canh do sợ du kích vùng này chưa muốn đi ngủ biểu trung cầm mấy củ sắn ném vào đống củi, gã giải thích cho tên lính món sắn nướng sẽ giúp cơ thể chống lại được cái lạnh thấu xương miền biên viễn sắn chín bóc vỏ thơm phức bốn tên lính lên dương cùng viên quan ba vừa ăn vừa đưa ngón tay biểu hiện sự hài lòng ngồi nhìn đống củi cháy hết nhưng than vẫn đỏ hồng biểu trung thầm nghĩ sớm mai nếu có đủ thuốc nổ Gã sẽ được chạm tay vào kỳ thiên bảo vật. Không giống tổ tiên họ định ngu ngốc nung bảo vật mang vàng đi mua vũ khí năm xưa. Gã tin chắc chính quyền bảo hộ sẽ mang về mẫu quốc. Đương nhiên, kẻ có công sẽ được hậu thưởng. Dành vài ngày ở nơi rừng núi, sau đó trở về Huế ăn tết trong trói lòa vinh quang. Còn hơn những đồng đội cũ phải ở nơi góc rừng Việt Bắc chẳng biết đến ngày về. Mặc cho tên lính đen như cột nhà cháy, ôm súng ngồi sưởi bên đống than củi, biểu trung tạt vào bụi cây đi vệ sinh. Gã biết đêm nay trời quá lạnh, dù tội lính Lê Dương có ngáy như bỏ giống, gã vẫn ngon giấc để mai còn lấy sức ngắm kỳ thiên bảo vật. Một tiếng nổ vang lên, sau đó là nhiều tiếng súng. Từ vị trí của mình, gã giật mình khi thấy tên lính da đen trúng đạn ngã gục, đồng thời liều đạn ném vào ngôi nhà sàn. Do bị tấn công bất ngờ, tiếng súng đáp trả của mấy tên lính Lê Dương ngắt quãng rồi im bặt. Những bóng đen nhanh nhẹn bước lên cầu thang, biểu trung đoán họ là du kích, không phải bộ đội chính quy. Mừng vì mình không chịu chung số phận, gã lùi dần rồi cắm đầu chạy theo hướng ngược lại, miễn sao càng xa ngôi nhà sàn càng tốt. Trong suy nghĩ của mình, gã giờ tính khi cách đổ xa, nếu bị du kích hay bộ đội địa phương chặn lại, gã tự giới thiệu là cán bộ Việt Minh đi lạc đơn vị, hoặc ít ra khai rõ đơn vị công tác tại Bắc Ninh trước ngày toàn quốc kháng chiến. khai như vậy chẳng ma nào đi kiểm tra dẫu sao nơi đó thuộc vùng quản lý của người pháp riêng về việc nghi ngờ là gian tế gã có cách chứng minh sự vô tội của mình khi chứng kiến đám lính pháp cùng viên quan ba sắc là jean clément bị du kích tiêu diệt mộng ước được tặng mề đay bắt đầu bội tinh tan thành mây khói biểu trung lo thoát thân khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này biết nơi từng có ngôi miếu cổ đầy âm khí gã rẽ phải để men theo lối mòn tới vùng có bản của người thổ sau cả tiếng đi không ngừng nghỉ khi tin chắc đã rời xa động khảo bàn gã nhìn quanh vùng rừng núi nhưng chỉ thấy màn đêm đen kịt giá kể trời hừng sáng một chút sương mù vẫn che phủ lối đi những lúc như này gã thèm được rút trong trăn ấm quên hết sự đời đang chuẩn bị bước tiếp tự dưng đôi giày xăng đá dưới chân vấp vài cục đá khiến bổ trung loạn trọn tí ngã nhưng tay gã vồ phải một cái sọ người khi đứng thẳng người định liệng cái sọ xuống chuối bất ngờ ánh trăng dọi qua lớp sương mù khiến gã kinh hoàng cái sọ người cầm trên tay màu đen như vừa nhúng vào hắc ín nhớ rõ mình tặng sọ này cho viên quan ba chẳng hiểu sao nó lại ở nơi đây trăm câu hỏi chưa có lời dài biểu trung sững người chợt nhận ra một điều dù lúc chui từ bụi cây ra trốn du kích gã chọn hướng ngược chiều với rừng trám có miếu phiên thần đồ nát chẳng rõ vì sao giờ gã đứng ngay trước cửa và mật thất hoang mang đến tột độ gã ném mạnh cái sọ người đen như than vào trong mật thất ngay sau đó gã dồn sức chạy thoát ra khỏi nơi hồn ma lẫn lộn dù đang nửa đêm biểu trung chạy tới đâu Gã cảm giác có tiếng chó sủa gian Kèm theo đó là tiếng hổ gầm Nhưng hễ dừng lại Y rằng cây cối lại xào sạc Kèm tiếng gió rít Khiến gã lẻ hộc tốc chạy càng xa càng tốt Khi sức tàn lực kiệt Còn đôi chân không nhấc nổi Gã dựa vào gốc một cây trám Còn mồm mũi tranh nhau thở Đến lúc này gã phát hiện ra Mình chạy gần hết đêm Nhưng vẫn bằng cách nào đó Lại quay về ngôi miếu phiên thần Trong lúc đang hồn siêu phách lạc, gã chợt thấy một vị quan đại thần Triều Nguyễn mặc quan phục nhất phẩm, có đeo thẻ bài ngà, ngồi uy nghi trên ghế cổ. Ngay phía sau, có gần chục người phụ nữ mặc áo dài màu tím. Họ chơi nhạc cho hai ca nương cất giọng hát theo điệu Nam Ai Nam Bình, đúng giọng Huế. Giàu nghèo chỉ một giấc mơ, sang giàu rồi lại bần cơ như thường. Trong tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng xanh tiền rộn ràng Vì quan đại thần nở ra nụ cười thân thiện Ngài đứng dậy khoan thai Bước lại gần nơi biểu trung đang đứng Trong phút chốc Đàn buông dây, sáo ngừng thổi Còn tiếng hát im mặt Vì quan đại thần đứng cách chốc biểu trung một xài tay Gió lạnh khiến ông ta rùng mình Bộ quan phục và mũ cánh chuồn theo gió bay đi đại ngọc và cái hốt trên tay rơi xuống cạnh đôi hia. Đôi mắt của bầu trung trận ngược vì quan đại thần giờ chỉ là bộ xương khu đen như màu da của tên lính Lê Dương. Gã biết mình đã mạo phạm tới bộ cốt khô được nhắc tới trong cuốn sách cổ. Nhanh hơn một cơn gió, hai bàn tay toàn xương tóm lấy đầu của bầu Chung, sau đó vặn dối bứt mạnh khiến đầu của gã đứt lìa khỏi cổ. Một dòng máu phụt mạnh Bừng tỉnh bởi tiếng khóc của trẻ con, ông cử nghĩa vào nhà tắm cạo râu thay quần áo. Quay ra, lúc này trên bàn đã có phim cà phê nhỏ giọt tí tách, một bát bún sườn nóng hồi đợi sẵn. Từ ngày người vợ lẽ sinh con nhỏ, ông ăn sáng luôn trên tầng cho tiện. Con cái vốn lộc trời ban, dù lấy người kém mình gần hai chục tuổi, sau hai năm mòn mỏi đợi chờ, Người vợ đã hạ sinh cho ông một mụn con gái vào đầu năm nay. Thất vọng vì không có thêm cậu con trai, buồn vì con gái sinh đúng năm dần, như vậy sau này sợ cao số, còn đận đận đường tình duyên. Hôm làm lễ đầy tháng, ông đặt tên con gái là Đinh Giai Kỳ, hàm ý ví con bé như viên ngọc quý hiếm, nhờ đó khắc chế tuổi dần. Khi đưa Giai Kỳ về ngôi từ đường, con bé được ông nội xem tướng và viết cho một lá số tử vi. Con gái sinh năm canh dần năm 1950 thuộc cung khảm Đông Tứ Mạch, Mệnh Mộc, Tông Bách Mộc. Lá số tử vi được lập ra nhằm hóa giải và biến hung thành cát. Đã bốn năm trôi qua, tin tức về Đinh Văn Lễ chẳng có. Những trận chiến rằng co giữa quân Pháp và bộ đội Việt Minh vẫn tiếp diễn nơi chiến trường. Trong xà lim chật nơi đô thị, Chật cứng người bị mật thám bắt. Có con nhỏ ở tuổi 47, ông vẫn nuôi hy vọng. Trước khi bước sang tuổi ngũ thật chi thiên mệnh, biết đâu trời thương, tổ tiên phù hộ, ông sẽ có thêm một quý tử giúp họ đinh thêm phần đông đúc. Do mật thám răng khắp nơi, những lần truyền hàng lên chiến khu được thay đổi phương thức. Thay vì hai vợ chồng chờ vào Hà Đông, người của tổ chức sẽ liên hệ rồi ghé điểm hẹn nhận hàng. Điều khiến ông cử nghĩa khâm phục người của Việt Minh có khi là cụ già nho nhã lúc khác lại có một phụ nữ buôn thúng bán mệt thậm chí có lần ghé giường của ông là thằng bé nhìn như dạng trèo mê trèo xấu Bởi vậy tôi mật thám chẳng thể biết trước hay theo dõi được một người cụ thể Do không muốn sườn dệt rơi vào tầm ngắm mọi giao dịch được tiến hành cách xa nơi đó Còn được vài tháng cha già sắp bước sang tuổi 75 hai bà vợ luôn chờ mình Do vậy ông Cử Nghĩa hiểu rõ, mọi sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Ở dưới nhà sau khi trao con gái cho bà Vú người vợ lẽ ngồi ăn sáng cùng người vợ cả. Dân hàng phố gọi bà Cử Nghĩa đã quen với người vợ lẽ, họ gọi ngắn gọn là bà Hai, với hàm ý sâu xa. Hà Nội sau ngày Cụ Hồ tuyên ngôn độc lập, giờ người Pháp quay lại nắm quyền. một tầng lớp tư sản lui tới những nhà hàng sang trọng họ dùng đồ tây nói tiếng pháp khi màn đêm buông xuống nhiều nơi sáng đèn với sự góp mặt của các tài tử gia nhân họ dìu nhau trong điệu vans hoặc điệu tango đối lập với hình ảnh đó ngoài đường phố có những người bán hàng rong những người ăn xin lầm lỗi mưu sinh vất vả bức tranh sáng tối của hà nội nó phản ánh và phân biệt giai cấp chủ tớ dành phần lớn thời gian kiểm tra sản phẩm ở sườn dệt Dù đã mở rộng quy mô nhờ mua thêm lô đất liền kề, sản phẩm làm ra vẫn không đủ cung cấp cho thị trường. Đã nhiều lần ông cử nghĩa dự tính, thay vì thuê đất ở làng Nghĩa Đô, ông sẽ mua luôn vài sào đất rồi dựng xưởng, Như vậy Vạn Lộc sẽ mở lại xưởng nhuộm. Thậm chí, thấu cảm với nhiều công nhân xa nhà hoặc từ các tỉnh về đây làm thuê, ông sẽ dành một mảnh đất gần đó rồi dựng dãy nhà để họ an cư lạc nghiệp. Gần trưa thấy trời có nắng, Ông Cử Nghĩa lên gác cởi áo khoác vắt lên thành ghế. Chưa kịp ngồi xuống đọc báo, từ bên ngoài có bé nhân viên báo có khách. Từng vào Sài Gòn thăm người chú họ từ hai chục năm trước. Ông Cử Nghĩa ngạc nhiên khi thấy người chú họ gần tám chục tuổi, vẫn khỏe mạnh tráng kiện đang chống ba tong bước lên cầu thang. Trong phút chốc cà phê được pha, người chú họ đi cùng cậu con trai là Pôn Huỳnh. Xét về tuổi đời, anh ta kém ông Cử Nghĩa ba tuổi. Được gặp lại người thân, ông Cử Nghĩa ngạc nhiên khi biết chú họ ngồi xe ô tô chạy từ Sài Gòn ra đây. Chiến tranh lan rộng, nhu cầu đồ hộp và nhu yếu phẩm cho đội quân viễn trinh tăng cao, công ty Khải Châu ở miền Nam và miền Trung làm không hết việc. Do nhiều năm làm chủ xưởng, ông Cử Nghĩa đoán ngay, chuyến đi về nguồn còn mang mục đích khác, rất có thể người chú họ sẽ mở nhà máy tại Hà Nội hoặc Nam Định. Việc suy luận này hoàn toàn có cơ sở, nếu sản phẩm của công ty Khải Châu phục vụ cho lính Pháp Đương nhiên, mở nhà máy ngay tại miền Bắc sẽ kịp thời cung ứng cho đội quân Viễn Trinh ngày càng gia tăng. Đặt hai tách cà phê trước mặt người chú họ và Pôn Huỳnh, ông cử nghĩa hỏi ngay. Đại tướng de Latro de Tarsini quyết tâm dồn quân đánh lên chiến khu của Việt Minh. Chắc việc cung ứng hàng hóa của chú sẽ tăng cao. Chuyến ra Bắc lần này với ông Huỳnh Văn Tòng như lá dụng về cội, biết mình tuổi cao sức yếu. Việc điều hành công việc ở các hãng sản xuất đều giao hết cho người con trai. Sau khi từ Sài Gòn ra Huế nghỉ ngơi 2 tuần, ông đã ngồi xe ô tô từ Huế về Hà Nội. Ngoài việc thắp hương cho tổ tiên ở ngôi từ đường của dòng họ, đương nhiên ông muốn con trai hiểu rõ về nguồn cội. Sống gần trọn kiếp người, tự biết có nhiều kẻ phải bỏ mạng dưới tay mình. Dạo gần đây ông bỏ tiền xây chùa và làm nhiều việc thiện. Có lẽ số trời đã định. Dù có đến sáu bà vợ, buồn nỗi. Ngoài người con trai đầu, Các bà sinh toàn con gái Nên họ Huỳnh chẳng thể phát triển Khi đã bàn giao Sản nghiệp bao năm xây dựng Ông tự thưởng cho mình Những tháng ngày sống an nhiên Bên vợ con Nhưng chuyến ra Bắc lần này Phải thực hiện Bởi đó là tâm nguyện bấy lâu Người xưa nói Thiên thời địa lợi nhân hòa Năm canh dần 1950 này Với ông đã hội đổ Ba yếu tố đó không vội bàn chuyện hay nói về công việc ông Huỳnh Văn Tòng vén tay nhìn đồng hồ sau đó nói thôi về thắp Hương ở ngôi từ đường đã xe ô tô đang đợi xe ô tô dừng ngay ở phố hàng cân ông cử Nghĩa dục hai bà vợ ra tận bên ngoài chào khách do bận vào Hà Đông ông Huỳnh Văn Tòng chỉ ghé vào nhà chưa đầy 10 phút rồi đi ngay dẫu ngôi nhà phố nhìn đẹp và rộng rãi so với ngôi biệt thự của ông trong Sài Gòn nó chỉ bằng một góc Tiếc cho người cháu mở sườn hai chục năm chỉ đồ ăn Ngồi trên xe ô tô Nhưng ông Huỳnh Văn Tòng không quên nhắc con trai Sau này nếu có cơ hội Hãy hợp tác cùng họ Đình Chẳng phải tiện mồm nên nói như vậy Dẫu xa đất bắc vài chục năm Với ông một giọt máu đào Hơn ao nước lã Khi nguồn cội là sợi dây gắn kết Mọi tính toán chạy rơi xuống hàng thứ yếu Xe ô tô chạy vào làng đơ thao Ông Huỳnh Văn Tòng chống ba tong bước xuống Nhìn thấy người anh họ đang tỉa cây cảnh Khiến ông bồi hồi xúc động Người anh họ từng làm tới chức tuần phủ Thời điểm đó ông chỉ là kẻ vong gia thất thổ Phải chống chui nổi Khi mọi công danh phú quý lùi xa Họ chỉ là hai ông già cận địa viễn thiên Cùng huyết thống Rồn rồn cắm ba nén hương lên bàn thờ Ông cùng con trai lập bôn huỳnh Khấn bái trước bàn thờ tổ tiên Sau đó vào dâng lễ gian trọng Đó là nơi thờ các cụ tổ họ Vi Ngẫm ra họ Vi chia nhánh nên có sự khác biệt Giờ đây họ Đinh có người là Việt Minh hoạt động trên Việt Bắc Ở chiều ngược lại Họ Huỳnh liên kết chặt chẽ với người Pháp Để mở rộng quy mô sản xuất Tạm gạt qua những khác biệt Trong hồi tử đường của dòng họ Người của tri trưởng và trí thứ Trụm đầu cùng nhau hàn huyên, ôn cố, tri tân Buổi tối, bốn người đàn ông ngồi thưởng thức cà phê Ngay dưới cây trắng cổ thụ Lúc này, ông Huỳnh Thanh Tòng mở túi ra, lấy ra thanh tỉ hưu đoàn kiếm. Năm xưa, các cụ tổ họ vi có hai thanh kỳ lân kiếm, tiếc là không giữ được tới ngày hôm nay. Không ngày khác, chính cụ nhân đã vào Sài Gòn trao thanh đoàn kiếm, nhờ vậy còn giữ được tới ngày hôm nay. Biết rõ người anh họ xuất thân khoa bảng chưa từng cầm đao kiếm, cả con trai là Pôn Huỳnh lẫn người cháu là Cử Nghĩa cũng không giành đao kiếm. Ông Huỳnh văn Tòng khẽ thở dài, như vậy ông là người cuối cùng của dòng họ thạo Kiếm Pháp Chẳng lấy gì tự hào khi trong quá khứ Ông Vung Kiếm đoạt mạng vô số người thiện lương Nhưng cuộc sống sinh tồn là vậy Rút thanh đoàn kiếm khỏi bao liếc nhìn ba người học cao hiểu rộng hơn mình Tiếc nỗi cho một lần Vung Kiếm Ông Huỳnh Vân Tòng giải thích Luyện đao trăm ngày Luyện thương ngàn ngày Luyện kiếm vạn ngày Bởi kiếm là vua của trăm quân Dẫu không dành Về kỳ lân kiếm pháp một cách hoàn chỉnh Nhưng ở tuổi 78 Dưới ánh trăng sáng tỏ ông huỳnh văn tòng vẫn muốn thanh đoàn kiếm quanh cây chám cổ thụ có nhiều năm học dưỡng sinh bài kiếm hôm nay xét ra chỉ như những động tác thể dục kết hợp sự nhanh nhẹn của giác quan nếu nhìn từ xa người ta chẳng thể ngờ cao thủ kiếm pháp sắp bước sang tuổi 80 mươi thu đoàn kiếm tra vào vỏ nhận căn bông từ tay con trai ông chậm rãi lau mồ hôi rồi cho biết chuyến ra bắc lần này còn mang mục đích khác khi quỹ thời gian không còn nhiều hễ nghĩ gì làm được đương nhiên ông sẽ làm việc tính toán thiệt hơn dành cho người trẻ thưởng thức tách cà phê ông nói ngay chẳng vòng vo chuyến ra bắc lần này để sẽ tới khảo bàn để đưa kỳ thiên bảo vật ra khỏi nơi chôn giấu Cô nhân ngạc nhiên hỏi sao phải vội vàng như vậy nhà chú đâu thiếu tiền gật đầu xác nhận mình không thiếu tiền ông huỳnh văn tòng cho biết Nếu hậu dạy họ vi sau này nghèo khó Mới tính đến chuyện tìm kho báu là dại Trong xã hội kim tiền Đã nghèo sẽ hèn Nên chẳng làm được việc gì Chưa kể khi đó vẫn còn sâu cái kiến Chẳng tự dưng vác quốc đi đào Vì sẽ bị ngăn cản Các cổ tính toán kỹ vẫn sai Chỉ bằng đang lúc có đủ nhân lực Mở nơi chôn giấu Sẽ không khiến ai bị thiệt mạng Để hai cho con người anh họ Không phải nghĩ nhiều Ông Cam đoàn sẽ giữ món bảo vật nhưng vẫn truyền lại cho họ đinh một khoản tiền cực lớn. Dẫu sao, tri trường đã được các cụ chỉ định là người quyết định. Nói xong những suy nghĩ trong lòng, ông Huỳnh Văn Tòng không quên dẫn chứng. Nhiều gia đình có món đồ quý bị cướp trắng, giá thấp cổ bé họ nên chẳng biết kêu ai. nhân lúc người Pháp mài đánh nhau với quân của Việt Minh, việc đào mới tìm kỳ thiên bảo vật chẳng ai bận tâm. Giả sử người Pháp thua trận bỏ đi, ông sợ việc đào bới nơi đó dễ bị quy là Việt gian bán nước. Do vậy khi nhắc đến thiên thời địa lợi Đây là thời điểm tốt nhất Đi từ bất ngờ này Tới bất ngờ khác cô nhân chẳng hiểu vì sao người em họ Muốn đào bối nơi miếu phiên thần Để tìm kỳ thiên bảo vật Ở cái tuổi đáng ra phải buông bỏ tất cả Tự dưng kéo nhau tới vùng rừng núi Như vậy sớm tồn thọ Bằng một giọng điềm tĩnh cụ kể lại việc tay biểu trung vác súng Tới đây nhân danh cán bộ Để lấy cuốn sách cổ có gắn bông hoa mai Bằng vàng dòng như thế nào Lần thứ nhất tay đó dẫn đoàn cán bộ tới đảo bới Chưa thấy bảo vật Nhưng một người đã phải bỏ mạng Khi người Pháp chiếm lại Hà Nội Kẻ tiểu nhân đó dinh tê vào thành Rồi dùng mưu hèn kế bẩn cướp cuốn sổ lần hai Không chứng kiến những gì xảy ra ở nơi đó Nhưng cái chết của tên quan ba cùng đám lính Lê Dương Đã chứng minh Đừng ý lại hay cậy thế người Pháp Kết cục chỉ có một Thấy người em họ lắng nghe Cụ khẳng định thời điểm này chưa thích hợp Chăm chú nghe câu chuyện của cụ, người cháu họ là Pôn Huỳnh, bất ngờ hỏi. Vậy sao bác không báo nhà chức trách bắt tay bầu chung?" Khẽ thở dài vì định không nhất, ông cử nghĩa đỡ thân phụ nói rõ. Kẻ tham lam đã phải trả giá bằng tính mạng của mình trước khi bước sang năm mới mậu tí 1948 một tuần. Do thời điểm đó ông vừa lấy vợ lẽ còn bận nhiều việc. Sau đó khi lên khảo bàn thuê người tu sửa lại phần mộ của tổ tiên, Ông đã thấy đầu lâu của hắn ta nằm tròng trơ, bị chuột và thú rừng gặm nham nhở. Riêng khúc thân chẳng rõ hồ tha đi hay sao vì không thấy. Nghĩa tử là nghĩ thật. Ông có sai người đào hố rồi hất đầu lâu của tay biểu trung xuống và trồng một cây đào rừng lên phía trên. Sau chuỗi lại sự việc, ông cường nghĩa thay thân phụ đưa ra kết luận. Mỗi lần có kẻ đào bới tìm kỳ thiên bảo vật, y rằng có người phải chết theo những cách khác nhau. thấy không còn sớm do phải nghỉ ngơi gõ ba toan xuống nền gạch bát tràng ông huỳnh văn tòng mỉm cười giải thích chúng chết vì lòng tham là đúng chưa kể không có thanh tỳ hưu đoàn kiếm điều quan trọng nhất chúng đâu phải hậu duệ họ vi nằm trong gian tử đường dù chẳng tiện nghi như những nơi mình đang sống ông huỳnh văn tòng cảm thấy hài lòng vì thấy được tổ tiên phù hộ độ trì Kể từ ngày vung đao chém bay đầu cho con lão Lý Hoan Tính ra ông đã rời xa đất Bắc được 60 năm Ngày đó vừa sang tuổi 17 Giờ nằm đây đã sang tuổi 78 Gần đất xa trời Quyết lấy món kỳ thiên bảo vật trước khi quá muộn Ông cho rằng đó là nhiệm vụ cuối cùng Sau này có hạc giá vân du Ông cũng chẳng thấy hồ thẹn Khi gặp những vị tổ tiên ở đó Đúng như ông đã giải thích Tiền ông chẳng thiếu nhưng ông sợ món bảo vật sẽ bị thất lạc trong chiến tranh. Nói đầu xa khi nhận thanh đoàn kiếm từ người anh họ ông đã gửi kiếm kèm cuốn sách cổ có gắn bông hoa đào bằng ngọc vào két bảo mật tại ngân hàng tại Lyon của Pháp. Dẫu không nói hết những suy nghĩ, ông thấy buồn vì có sáu bà vợ với chín người con nhưng duy nhất Bôn huỳnh là con trai. Do vậy đám cháu ngoại mỗi lần dỗ chạp chạy ầm ĩ trong ngôi biệt thự. buồn nỗi, chúng mang họ khác gần sáng thấy người anh họ đã thức giấc ông Huỳnh Thanh Tòng cũng ra sân làm vài động tác dưỡng sinh ngắm những cây thế được uốn tỉa và chăm sóc cẩn thận ông thấy ngưỡng mộ bị quan tuần phủ về hưu khi nhà Nguyễn sụp đổ người anh họ sống an yên trong ngôi tử đường chẳng màng danh lợi biết giờ này con trai chưa từ Hà Nội quay lại ông ngồi đối ẩm cùng anh họ và nghe tiếng chim hót tối qua dù đã khuya cơ nghĩa lẫn bôn huỳnh đều xin phép quay ra Hà Nội. Ngồi từ đường chỉ còn hai ông già, tuổi ngoài thất thập nghỉ lại. Đợi cho bà giúp việc bưng đĩa bánh cuốn cùng bát nước chấm và đĩa trà quế đặt lên bàn. Cụ nhân mời người em họ dùng bữa sáng. Giá kể nếu ở ngoài Hà Nội, cụ sẽ cùng liên phú ăn phở. Ngạt nỗi, ở làng chỉ có bánh đúc và bánh cuốn, nhưng món quà quê vẫn ngon chẳng kém. Không muốn phá hỏng tâm nguyện của người em họ. Với cụ, món bà vật kỳ thiên Do các cụ để lại Người nào có duyên khác lấy được Dùng bữa sáng nhẹ nhàng Tội già không nên ăn no quá Vì tiếc cà phê đã hết Cụ nhân rót hai chén trà sen Rồi thùng thẳng từ chối sự mời mọc Của người em họ quay lại khảo bàn Chẳng phải cụ thở ơ với tổ tiên Khi tin tức về việc gã biểu trung Cùng tội lính Pháp đốt bản Đặt mìn, phá nền ngôi miếu Phiên thần, khiến nhiều ngôi mộ hư hại Cô đã hối thúc cử nghĩa tạm gác công việc, quay về nơi đó tu sửa phần mộ. Không ai khác, chính cụ đã mặc áo lễ rồi gõ mõ tụng kinh vào ngày mọi việc hoàn tất. Ở tuổi quan bất nhiều, dân bất phiền, cụ đâu ham hố mấy chục ngàn lượng vàng để lao tâm khổ tứ. Năm xưa, thân phụ là hiệp thống quân vụ đại thần từng nung chảy hai món bảo vật để mua vũ khí chống giặc. với cụ nếu món kỳ thiên bảo vật này được chính quyền việt minh dùng mua vũ khí đó mới là sự tiếp nối truyền thống của dòng họ biết đình văn tòng vay vế là em họ nhưng tuổi đời sắp 80. nếu vẫn muốn đào bới món bảo vật chứng tỏ tâm và thân chẳng nhàn ngẫm ra nhiều tiền như vậy chẳng sung sướng gì không muốn khuyên can hay tranh luận cổ nhân thường trà ngắn mấy chậu cây thế do mình chăm sóc ở ngay hiên nhà mấy con chim nhốt trong lòng bắt đầu thi nhau hót dù chưa có ánh trăng cảm hứng bởi buổi sáng thanh bình cụ vuốt dâu đọc mấy câu thơ thay lời nhắn nhủ đến người em họ Giang Sơn Phong Nguyệt bàn vô thường chú Nhan già tiện thị chủ nhân Non sông trăng với gió Vốn chẳng thể trường tồn Người nhan đích thị ấy chủ nhân Quý vị bà con thân mến Chúng ta tạm thời kết thúc tập 20